Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 2 chương 136 Một kiếm tổng kết cuộc đời thiết khác Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fi Rết huy lạc như trăng trong nước Hóa ra một đạo phân thân như thật thể Sau đó dễ dàng lướt qua vết rách không gian Mà vương phá dùng thiết đao chém ra Đi tới đầu này con đường mưa Nếu như hắn trực tiếp xuất thủ với Tô Ly Hoặc là một khắc sau Tô Ly sẽ chết đi Hoặc là không để ý tới Trần Trường Sinh sắc bị đâm chết Kế tiếp cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa phát sinh Nhưng Chu Lạc không làm như vậy Đó cũng không phải sai lầm Ít nhất ở thời khắc lúc ấy Mọi người không dự liệu được biến hóa sau đó đều cho rằng chú lạc không sai Thậm chí cảm thấy được hắn ướng đối hoàng mỹ không một tia sai sót Cảm khái người mạnh nhất thế giới loài người thì ra thủy chung nắm giữ cục diện trong tay Cho nên cùng chung nhớ tới câu nói duyên dáng kia phong vũ lung tầm dương Ngay cả bản thân chú lạc cũng cho rằng mình ướng đối rất hoàng mỹ Cô Ly sẽ chết Nhưng không phải là hắn biết thân ghét chết Thiên lương quận chu thị tương lai Có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái Hắn cũng không trở thành người bị ô danh Trong sách sự Cho dù lưu lại danh xấu Cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chút ít Đồng thời hắn cũng không quên thỉnh cầu của Ly Cung Để cho Trần Trường Sinh còn sống Phong vũ xâm thành Nguyệt ẩn đằng sau Trăng trong nước hóa thành hai Hư thật tương ứng Bản thể cùng phân thân có lực chiến đấu gần như giống nhau Hắn còn lại là nhất tâm tam dụng Như thần minh Dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề phức tạp nhất Ngay khi đó hình ảnh thật rất đẹp Kết cục của chuyện này theo lý nên rất hoàn mỹ Vị truyền kỳ cường giả loại người này Không có bất kỳ đạo lý không tự tin Nhưng hắn đã quên một chuyện rất trọng yếu Tự tin đa số thường thường ý nghĩa là khinh địch Uống chi cho đến thời khắc cuối cùng Hắn mới biết được địch nhân chân chính là ai Thanh kiếm hàng lãnh kia đâm vào thân ảnh hư ảo của Chu lạc Trần trường sinh lúc trước cảm thấy thanh kiếm này không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lúc này hắn mới biết được. Thì ra đối phương vẫn đang hạ thủ lưu tình. Thanh kiếm này thật rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức nhân vật như chu lạc cũng không cách nào tránh néo. Khi kỳ một tiếng nhẹ vang lên. Kiếm của lưu thanh ở mưa xa vẽ ra một đường công ủy dị. Tự như là cành cây trong đêm trăng Đem ánh trăng trong nước cắt thành vài mảnh Đồng thời cũng cắt thân ảnh hư ảo của chung lạc Đâm vào thật sâu Đó cũng không phải kết thúc mà chỉ mới bắt đầu Kiếm của Lưu Thanh đâm vào thân ảnh chu lạc xong Mới chính thức bắt đầu bột phát ra uy lực cường liệt nhất Thanh kiếm hàng lạnh kia bỗng nhiên trở nên nóng hổi vô cùng Sau đó bắt đầu tỏa sáng Bắt đầu thiêu đốt Phục ra vô số kim sắc hỏa điểu Mỗi con hỏa điểu tựa như một mặt trời Đường mưa chật bị chiếu sáng Thân ảnh của chung lạc bốc cháy từ trong ra ngoài Đây là bất tuyền bí kiếm của Ly Sơn Kiên ô kiếm pháp Một tiếng thét lên đầy tức giận Ở đầu kia đường mưa vang lên Chu lạc tầm mắt lướt qua thiết đao của phương Pháp Nhìn hình ảnh bên ngoài hơn 10 trượng tức giận tới cực điểm Kiếm của Lưu Thanh rõ ràng đâm vào chính là thân ảnh hư ảo của hắn Nhưng chẳng biết tại sao Ngực hắn lúc này bắt đầu chảy máu Bước vào thần thánh lĩnh vực đã mấy trăm năm Chưa từng có người dám đã thương hắn Chính mình từng chảy máu hay sao Hắn đã sớm quên mất cảm giác bị thương, thậm chí quên mất mình cũng sẽ bị thương Cho đến lúc này Nhưng chân chính làm hắn tức giận không phải là chuyện bị thương Mà là thân phận tên thiết khách kia Cùng với tên thiết khách kia dùng lại là ly sơn kiên ô kiến pháp Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận Thậm chí mơ hồ sinh ra một chút cảm giác xấu Hét giận giữ vang dội đường mưa Chu lạc một kiếm chém về phía vương phá trước người Kiếm ý đại thịnh Mây mù đột nhiên tách ra Ánh trăng trong nháy mắt sáng ngời vô số lần Đồng thời, kiếm quang rơi vào trên người vương phá cũng tăng thêm vô số lần Máu của vương phá tựa như mưa xa từ trong thân thể bừng lên Thiết đau ở trong mưa vẫn bất động Một kiếm này của chu lạc chém tới trước người lại đi tới xa hơn Thời khắc hắn xuất kiếm Lấy thân pháp trăng trong nước Xuất hiện tại thân ảnh hư ảo bên kia Đồng thời hướng lưu thanh xuất kiếm Mặc dù là thân ảnh hư ảo Nhưng có cảnh giới thực lực cường đại cùng bản thân hắn gần như hoàn toàn giống nhau Cho dù đối phương là thiết khách đứng thứ ba thiên hạc Làm sao có thể chống được một kiếm uy lực như thế Lưu thanh thân ảnh hủy mị khó có thể nắm giữ Vì bao phủ toàn bộ trong kiếm quang Khúc khiếp khúc khiếp Vô số tiếng vang thanh lệ Chỉ trong nháy mắt Trên người của hắn đã có thêm mấy chục lỗ máu Nếu như là đối thủ khác Cho dù là cường giả tụ tinh thượng cảnh giống với Lưu Thanh Ở dưới một kiếm bao hàm tức giận của Chu Lạc Cũng chỉ có thể bỏ mình tại chỗ Không thể nào có kết cục nào khác Nhưng Lưu Thanh không phải người tu hành bình thường Hắn là thiết khác Hắn an hiểu nhất là giết người tự nhiên Cũng an hiểu như thế nào không bị người giết chết Y phục trên người hắn nhìn như rất bình thường Thậm chí có chút keo kiệt Trên thực tế làm bằng quỷ tạm ti Có thể ngăn cản đau kiếm bình thường công kiếp Dĩ nhiên Trong cuộc chiến đấu tầm cấp thế này Không có ý nghĩa quá lớn Trọng yếu hơn là phía dưới y phục của hắn Có một bộ nhuyễn giáp do vấn thủy đường ra chế tạo Khuôn mặt bình thường không có gì lạ Trên thực tế là một tấm mặt nạ Không giống tờ giấy trắng Trên mặt tiếu trương Mặt nạ này xuất xứ Từ thiên cơ két Lực phòng ngự đồng đẳng Với khô giáp Dĩ nhiên Trên thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn Nhưng Tất cả cộng lại Liền có ý nghĩa Ý nghĩa là Một kiếm mang theo tức giận của chu lạc Không thể giết chết hắn ngay tại chỗ Là hắn còn có thể đứng trong mưa xa Tiếp tục xuất kiếm Khúc khiết lệ vang Biến thành tiếng kêu thanh thuế của kiếm ý va chạm với đồ vật cứng rắn Lưu thanh cả người là máu Nhưng vẫn đồ sổ bất động Thiết khách giờ khắc này biến thành tự sĩ Bởi vì phía sau hắn là Tô Ly Trong tay của hắn thanh kiếm như cành cây dưới trăng Kiếm thế rõ ràng đã kết thúc Nhưng vẫn đi thêm về phía trước một phân Thiêu đốt lên tỏa ra vô số hỏa điểu Tản ra ánh sáng cùng nhiệt lượng vô cùng Ở một khắc sau bạo phát Kiếm ở trong thân thể hư ảo của chu lạc nổ vang Oanh một tiếng nổ Trên đường dài mơ sa bị chấn bay ngược lại Thân thể hư ảo của chú lạc bỗng nhiên vô cùng sáng ngời phiền ngoài mơ hồ có dấu hiệu bị hủy hoại Mà tại đầu kia đường mưa ngực chu lạc hẳn là một mảnh huyết nhục mơ hồ Yên lặng đi theo tô ly trần trường sinh mấy chục ngày Một khắc trước bỗng nhiên một phát đâm cho trần trường sinh cả người là máu. Cho đến khi chung lạc ra tay, rốt cục mới triển lộ ra mục đích chân thật. Thì ra không phải là vì ghét người, mà là vì thủ hộ. Một kiếm này, vô luận ở phương diện tính toán hay là phương diện khác cũng đã làm đến cực hạn. Có thể nói, một kiếm này một kiếm tổng kết toàn bộ cuộc sống thiếp khách của Lưu Thanh. Một kiếm thật quỷ dị, một kiếm thật quang minh, một kiếm thật ẩn nhẫn, một kiếm thật là đáng sợ Một kiếm này cường đại kinh khủng đến trình độ khó có thể tưởng tượng Nhưng vẫn không đủ để giết chết chu lạc Bởi vì loại cực hạn này vẫn thuộc về cực hạn của nhân gian Mà cường giả như chung lạc, sau khi bước vào thần thánh lĩnh vực, ngươi có thể nói bọn họ đã không phải người. Hét giận dữ còn chưa dứt, đột nhiên truyền thành thanh tiếu, tịt lạnh tới cực điểm. Tự như trăng sáng trên bầu trời cánh đồng tuyết, chung lạc hư ảnh ở dưới mưa sa trúc xuống không ngừng lay động, nhưng không có tản đi. Sau một khắc trong tay hư ảnh bỗng nhiên có thêm một thanh hư kiếm Một kiếm đâm về tô ly Tô ly mặt không chút thay đổi nhìn một kiếm này tay phải chẳng biết lúc nào đã cầm chui hoàng chỉ tán Cho dù không còn sức tái chiến, người như bọn họ cũng muốn chết ở trong chiến đấu Đại khái chính là ý tứ như thế Lưu thanh sau khi xuất kiếm Cũng không cách nào chống đỡ nữa Ngã ngồi ở nước mưa Máu tươi từ trên người cùng Trên mặt hắn tó ra Hắn đã không cách nào Làm gì nữa Kiếm của chú lạc tới Thanh tuyệt cô lãnh Bởi vì hắn thật sự nổi giận Hắn quyết ý Muốn giết chết tô ly Bất kể ai ngăn trở chính mình Cũng sẽ chết cùng Đột nhiên trên đường mưa mơ hồ vang lên một tiếng Long Minh Hoặc là nói Long Ngâm Thì ra trần trường sinh vẫn còn trong trận chiến Ở thời khắc Chu Lạc chuẩn bị đem hắn vớt xuống góc đường kiếm của Lưu Thanh đến Cho nên hắn rơi vào trên đường mưa Long Ngâm kiếm ở trong tay của hắn Hắn đạt nước mà lên, lăng không xuất kiếm Hắn suốt kiếm chính là long ngâm Kiếm của hắn gặp được kiếm của chu lạc Long ngâm kiếm chân thật gặp được ánh trăng kiếm hư ảo Kiếm cùng kiếm hoặc là cũng không khác biệt Thậm chí long ngâm kiếm còn cường đại hơn Nhưng người dùng kiếm chênh lệch thật sự quá lớn Lặng lẽ không tiếng động Thanh ánh trăng kiếm hư ảo kia như chiếu sáng cánh đồng tuyết Nhẹ mà dễ dàng lướt qua kiếm phong của Long ngâm kiếm Tiếp tục đi tới Sau đó, lại bị võ kiếm ngăn cản Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz